có một điều kiện tiên quyết, các người đưa ra yêu cầu với ta, nội dung không thể liên quan đến hai người khác, nếu không ta sẽ rất khó xử. Lời nói của Tử Dương lại một lần nữa làm cho tam hoàng tử bất đắc sĩ nở nụ cười. Được được được, các hạ thật đúng là chú đáo, yên tâm đi, ta nghĩ đây sẽ là một lần hợp tác phi thường vui vẻ. Cũng vào lúc này, làng thanh su đã mang theo một ít cường giả của thiên lam tông đi tới bầu trời thiên vũ tông, cuồng phong thổi lên y bào, mọi người vẻ mặt nghiêm trang, chăm chú nhìn xuống không trung cả thiên võ quận dưới chứng mười mấy môn phái tu luyện đều đã phái ra cao thủ tương ứng đi tới nơi này đối với bọn họ mà nói đây mới là chỗ lợi ích lớn nhất tham gia luận võ lần này thiên vũ tông kinh doanh nhiều năm trong phạm vi quận thiên vũ thủy trung đều chiếm cứ địa vị đệ nhất môn phái quận thiên vũ đội tình của bọn họ khó có thể tưởng tượng được hiện giờ có một cơ hội có thể trắng trợn phân chia bọn họ tất cả mọi người đã nóng lòng muốn thử giết lang thanh xu khuôn mặt trong chảo lạnh lùng như xương cho dù dung mạo nàng tuyệt mỹ nhưng cũng khó chống lại kiêu ngạo của chủ nhân ta lúc này giống như nữ vương ra lệnh một tiếng cường giả thế lực tu luyện hơn mười mạch của thiên vũ quận đồng loạt xông lên từ các phương hướng bắt đầu san bằng thiên vũ tông cái đại môn phái đầu tiên ngạo thị thiên võ quận trăm năm này qua hôm nay sẽ hoàn toàn biến thành một tòa đại mộ tiếng kiều rất kinh khủng cùng tàn sát kiểu diễn tùy ý phát tiết vô số thiên võ tông tu luyen hon muoi mach cua thien vu quan đong loat xong len tu cac phuong huong bat đau san bang thien vu tong cai đai mon phai đau tien ngao thi thien vo quan tram nam nay qua hom nay se hoan toan bien thanh mot toa đai mo tieng keu rat kinh khung cung tan sat kieu diem tuy y phat tiet vo so thien vo tong tu si đi về phía vẫn diệt máu tươi tung bay cơ hồn muốn vấy đầy tông môn mỗi một góc điều đáng nói chính là Bởi vì không ít cường giả động thiên cảnh của Thiên Vũ Tông đầu nhập vào Thiên Lam Tông trở thành thù hạ của Lăng Thanh Xu, dưới sự chỉ dẫn của bọn họ, Thiên Lam Tông nhất mạch là người đầu tiên đến bảo khố chuyển thừa của Thiên Vũ Tông. Trời! Triệu thiên huân này thật đúng là không phải là một nhân vật đơn giản, trong thời gian trăm năm liền đem Thiên Vũ Tông này phát triển thành một môn phái cường đại, nhiều chân bảo truyền thế cùng bí tịch công pháp như vậy, đủ để cho nội tình Thiên Lam Tông tăng lên một cấp bậc. Không ít cựu đồ Thiên Lam Tông hoàn toàn trợn tròn mắt cảm khái từ nội tâm là thật sự giàu có kết quả là một đợt điên cuồng không kiêng để gì chính thức triển khai mấy trăm tu sĩ thiên lam tông dưới sự chỉ dẫn của lang thanh xu đem rất nhiều vật tư đưa vào linh thuyền cùng các loại chữ vật không gian có thể nói là đem nội tính nhất mạch này bày thành trở lên toàn bộ thu đi đợi đến khi thập kỷ mạch khác phát hiện bên này bảo tàng trong bảo khố cơ bản đều là phế phẩm thiên lam tông để lại nhưng mặc dù như vậy các mạch vẫn là tương đối kích động coi như là thiên lam tông không cần những vật tư này đối với bọn họ mà nói coi như là thu hoạch thật lớn. huống chi, bọn họ có thể đến chia một chén cháo, đã là ân tứ lớn nhất của Thiên Lam Tông đối với bọn họ. À ha ha ha, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần phải nhìn ánh mắt của Thiên Vũ Tông làm việc nữa, thật sự là quá tốt. Cái này đều nhờ từ Dương lão tổ đại triển thần uy, chúng ta mới có thể có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, mà bây giờ chúng ta ở Thiên Vũ Quận đã là giao dịch đầu tàu, lại cùng Hoàng Thất Hoàng Triều Đại Hạ có quan hệ. Thông cảm cho các môn phái khác của bọn họ cũng không dám cùng chúng ta trưng điên. Trên đường trở về tông môn, các tù sĩ thiền lam tông đều đem cảm xúc hưng phấn treo trên mặt, duy chỉ có tông chủ lăng thanh du sắc mặt bình tĩnh. Các người không cần cao hứng quá sớm, phải an tư nguy, thật sự cho rằng hoàng triều đại hạ tốt như vậy sao? Cái khác không nói, tam đại hoàng tử tranh quyền đoạt lợi tràng diện các người cũng nên kiến thức, ba người này mặc kệ duy trì bên nào, không phải thiền lam tông chúng ta lựa chọn tốt nhất. Làm sao cùng bọn họ chu toàn, phải xem từ dương lão tổ. Tóm lại, trong tương lai, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Những lời này của Lăng Thanh Du cũng không phải là lời nguyên giật cân hù dọa bọn họ. Chính cái gọi là sân khấu càng lớn, đội tình cùng nguy hiểm cần phải có càng lớn. Nếu thực lực không đủ, tương lai cùng cấp bậc đối thủ cùng cấp bậc với Hoàng Triều Đại Hạ xuất hiện, Thiên Lam Tông chỉ trở nên càng thêm nguy hiểm. Lăng Thanh Du Thủy Trung hiểu được một chuyện, Thiên Lam Tông tuyệt đối không thể dựa vào từ Dương. Lão tổ tuyệt đối không phải vật trong ao, ngày khác tất sẽ lên đỉnh cửu thiên, khuấy động một hồi phong vân đại thế chân chính, chỉ là thiên lam tông, căn bản không phải là nơi lưu lại lâu dài của hắn. Chỉ có để cho thực lực của mình tăng lên, mới là con đường tốt nhất thủ hộ thiên lam tông. Từ dương sau khi từ biệt tam đại hoàng tử, liền mang theo hoàng thiên trở lại thiên lam tông môn, đầu tiên là an trí một ít trường lão động thiên cảnh đầu hàng từ thiên vũ tông tới, hứa hẹn địa vị tương đương với thiên vũ tông lúc trước. Làm cho bọn hắn không đến mức có dị tâm Đồng thời, phòng ngừa vạn nhất Từ dương cũng ở trên người mỗi người âm thầm gieo xuống linh hồn chú Trong ngoài đều đề phòng Cái gọi là linh hồn công xiềng Là một loại thuật giống như chú ấn Một khi trồng thành công Từ dương liền có năng lực có thể khống chế những người này sinh tử Nếu ngày sau những người này thật sự có dị tâm Muốn làm cái gì Từ dương chỉ cần nhẹ nhàng động ngón tay Mặc kệ cách nhau bao xa Coi như là cách một giới mục tiêu bị linh hồn cách xỉn giam cầm đều sẽ hồn nguyên bạo nát triệt để đi về phía tịch diệt thuật này cũng là từ dương cố ý về bọn họ mà hạ có thể nói vận mệnh của những người này hoàn toàn nắm chắc ở trong lòng bàn tay của hắn muốn hắn chết liền để cho hắn chết xử lý tốt chuyện trong tông môn sau đó từ dương liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc phục sinh bạch liên tuyết hắn đầu tiên là để hoàng thiên tìm kiếm thượng giai bảo địa chí âm chí hàn trong toàn bộ lãnh thổ đại tề đồng thời trong lúc này chờ đợi tin tức của tam hoàng tử Một khi hai đại liên tuyển cùng huyền băng hai đại trọng yếu phục sinh môi giới đã sẵn sàng, từ dương liền có điều kiện cơ sở để phục sinh bạch liên tuyết. Năm ngày sau, bóng dáng của Hoàng Thiên đột nhiên lóe lên trước mặt từ dương. Lão đại, nơi đáp ứng yêu cầu ngươi, tìm được. Đáy Hàn Anh Cúc biên giới tể quốc, có một thác nước lớn mạnh liệt mấy ngàn năm, tên là Vân Thiên Phi Bộc. Dưới thác nước này che lấp một cái động thạch nhũ, quanh năm hiếm khi có người. Lúc này Từ Dương được Hoàng Thiên đưa đến một địa giới như vậy. Hắc hắc, đại đại gia thế nào, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi không? Từ Dương có chút dưỡng dở nhìn Hoàng Thiên. Vất vả ngươi có thể tìm được một chỗ như vậy, ngươi cũng đủ thần kỳ. Đó là tự nhiên, nói đi, ngươi sẽ thưởng cho ta như thế nào? Hoàng Thiên cợt nhả nhìn về phía Từ Dương. Yên tâm đi, chở ta phục sinh lại bạch liên tuyết, sẽ cho ngươi một kinh hủy lớn. Hoàng thiên hướng hữu sở mũi, luôn cảm giác mình bị từ dương tình lão yêu quái này làm cho xáo lộ, bất quá lão đại nếu đã nói như vậy, mình đương nhiên không có biện pháp phản bác cái gì, chỉ có thể vẻ mặt nhận mệnh buông tay. Hai người đi vào trong đó, huyệt động bộc hạ giống như động rèm nước này thập phần quy củ, ở giữa bàn đá ghế đá đều có đầy đủ, xem ra rất lâu trước đây coi như là có cao nhân tới nơi này. Ô, lão đại, người nhìn trên những vách động này, sao lại giống như có dấu vết kiếm khí lưu lại. Lời nói của Hoàng Thiên Thành công thu hút sự chú ý của Từ Dương, bắt thấy hàng này tiến lên nhìn kỹ, lại nhẹ nhàng chạm bàn tay về phía vách đá, cảm giác lạnh lẽo qua đi, khí tức lạnh thấu xương như kiếm phong đánh vào lòng bàn tay. Ồ, khóe miệng Từ Dương nhích lên một chút mỉm cười, nhất thởi hứng thú. Trong lúc búng tay, một đạo linh khí vô cùng cuồng mảnh bá đạo đánh ra, nện vào mặt ngoài vách đá này. ầm ấm, khí tức cường hoành tùy ý bộc phát, làm cho toàn bộ huyệt động bộc hạ cuồng mảnh lay động, ngay sau đó, những mảnh vụn đá loang lổ trên mặt rơi xuống, lộ ra từng đạo kiếm ý minh văn vô cùng rõ ràng. Quan vân kiếm ý Bốn chư to sáng chói nằm ngang trên tất cả các độ dài, trong mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận cực kỳ ngưng thật mà cường đại. Hô hô, không nghĩ tới còn có cao nhân ở chỗ này lưu lại truyền thừa, xem ra chúng ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng thiên biết cảnh giới của từ Dương căn bản không kém người này, Nhưng nhìn trạng thái của Từ Dương lúc này, rõ ràng đã theo bản năng để cho mình dung nhập vào nội dung kiếm ý này. Dấu vết kiếm đạo bàng bạc rộng lớn, giờ phút này giống như từng đạo sóng biển tùy ý quay cuồng, bản năng vọt vào trong đầu Từ Dương, cùng đội tình tích lũy mấy vạn năm xảy ra va chạm kịch liệt, đây là một trận đấu tinh thần giữa hai cường giả tuyệt tình. Trong lúc mơ hồ, sâu trong thức hải Từ Dương, dường như có một đạo kiếm quang thật lớn đủ để lật may tre mưa, khuấy động phong vân trong thế giới tinh thần của hắn Từ dương thì bằng vào tu vi nội tình kinh người của bản thân cùng kiếm ý chống lại, trong quá trình này, cũng đang không ngừng cắn nuốt đồ hóa cảm ngộ mà đạo kiếm quang này truyền cho mình, không ngờ ngộ ra, chính là để cho từ dương không nhúc nhích vượt qua suốt bảy ngày bảy đêm. Rốt cục, trong nháy mắt, từ dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra từ thái kiếm quang sát bén. Ẩm Ẩm, một cỗ khí tức cường đại từ trên người từ dương không tự chủ được bộc phát ra, Hoàng Thiên Vốn đang ngủ say bên cạnh bỗng nhiên tỉnh lại. Tá kháo, có chuyện gì vậy, có động đất à? Hoàng thiên mở to hai mắt kinh ngạc, nhìn thấy chữ khác trên kiếm đạo đã biến mất trước mặt, không thể tin nhìn từ dương. Trời ơi, ngươi, ngươi sẽ không hấp thu những kiếm ý này nhanh như vậy chứ? Theo ta quan sát, đây là tuyệt đình kiếm đạo cả đời đạt được, mà cao thủ động thiên cảnh bình thường muốn hoàn toàn tiêu hóa, nó ngộ tính cao ngàn năm, ngươi, một đã luyện khí cảnh, kỳ thật chỉ có. Hoàng Thiên đối với nội tình cùng lực lĩnh ngộ của Từ Dương hoàn toàn không nói gì, thầm nghĩ thế giới này thật sự không công bằng. Đồng dạng là người, vì cái gì Từ Dương hắn cường đại như vậy giống như yêu nhiệt, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười. Ta chỉ coi kiếm ý này là đối thủ, cùng hắn luận bàn một phen, không ngờ lại biến thành bộ dáng này. Ai, cũng được, dù sao quan vân kiếm đạo này bị ngươi kế thừa, cũng không phải là chuyện xấu gì, lại nói. Sơn động người này cũng đã xem qua Nhưng còn phù hợp với yêu cầu của người Từ dương ngật đầu Rất tốt, đủ bí mật Hơn nữa bởi vì nguyên nhân thác nước bên ngoài Nhiệt độ nơi này rất thấp Thích hợp với đặc điểm thể chất của liên tuyết Chỉ chờ tam hoàng tử bên kia có tin tức Ta sẽ vì bạch liên tuyết trọng tạo thân thể hoàn mỹ Để cho nàng sống lại Thanh âm của từ dương rất bình tĩnh Phản phất tất cả đều là đương nhiên có thể thực hiện Không biết trong mắt cua tu duong rat binh tinh phang phat tat ca đeu la thiên Sinh tử nhân thịt bạch cốt Đó chính là hành động nghịch thiên khó tin nhất trên đời này Nhưng mà ở chỗ Tử Dương Bất quá chỉ là một công việc trong phạm vi năng lực mà thôi Khảo sát địa hình xong Tử Dương cùng Hoàng Thiên trở lại thiên lam tông Lại phát hiện tam hoàng tử phái sứ giả tới Đã hai ngày trước đêm Tử Dương yêu cầu hai món đồ vật đưa đến tông môn Là bọn họ Nhìn thấy hai khẩu kim ngọc bảo Dương vô cùng tinh xảo trước mặt sứ giả Tử Dương lộ ra vẻ kinh ngạc Hồi bầm các hạ Đúng vậy Tam hoàng tử điện hạ cố ý dặn dò, bảo các hạ mau chóng nghiệm thu, sau đó theo tiểu nhân cùng nhau đi tới địa điểm được chỉ định gặp mặt, điện hạ nói, nên các hạ thực hiện lời hứa thuộc về hắn. Ồ! Từ dương có chút kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, tam hoàng tử sẽ đưa ra thỉnh cầu của mình nhanh như vậy, nhưng vẫn cười khẽ gật đầu. Phân biệt mở ra hai cái dương kim ngọc bảo dương này, một bên phong ấn liên tuyển thánh thủy, vô cùng thanh thoát, cả một dương lớn giữa suối nở rộ một đạo vạn năm cửu cánh băng liên, không biết đóa băng liên này chính là bằng vào hạch tâm mà Từ Dương dự định vì bạch liên tuyết tái tạo thân thể, mà vạn niên huyền băng trong một bảo dương khác lại phối hợp với thâm hải lam tâm sử dụng dẫn hồn vật. Liên tuyết, chờ ta, người rất nhanh liền có thể trở về với ta. Lúc Từ Dương nói ra những lời này, trong ánh mắt rõ ràng toát ra thông tình khiến người ta động dung. Một màn này nằm ở trong anh mat ro rang toat ra tham tinh khien nguoi ta Lăng Thanh Du. Thật sự làm cho đáy lòng nàng sinh ra một tia cảm xúc hâm mộ, nàng hâm mộ nữ tử bình sinh chưa gặp kia, sớm sinh ra chính mình vạn năm, đại vĩnh viễn khắc trong lòng tử dương. Thanh su Á, lão tổ Tử dương đột nhiên gọi nàng một tiếng, mạnh mẽ đánh thức lăng thanh su khỏi trạng thái hoang mang. Thay ta bảo quản tốt hai cái dương này, ai dám tự tiện động vào, giết không tha, ta đi gặp tam hoàng tử trước. Dạ, lão tổ. Một khắc lời nói rơi xuống đất, Từ Dương đã bay vút lên trời, chui vào trong cỗ xe kim long và biến mất ở cuối vân thiên. Lúc này đây vì an toàn, Từ Dương ngay cả hoàng thiên cũng không mang theo, cùng ở lại trong tông môn, một mình đi gặp tam hoàng tử. Nơi hai người gặp nhau là đỉnh Cần Long nhai ở biên giới hoàng triều đại hạ, đứng ở cái chỗ này, có thể nhìn thấy đại hạ cưng thổ hướng bắc hướng cuối cùng. Cũng chỉ có chỗ này, có thể làm nổi bật khí độ vương giả của tam hoàng tử chắc nhĩ bất quần tử dương nhìn từ góc độ tam hoàng tử là người có khí độ quân đội nhất trong số rất nhiều nhi tử của hoàng đế đại hạ vứt bỏ thủ đoạn thành phủ của hắn không nói người này trời sinh chính là người có thể làm địa phương điện hạ tử dương không biết từ khi nào noi nguoi nay troi sinh chinh la nguoi co the lam đe phuong đien ha tu duong khong biet tu khi nao đa đi tới phía sau tam hoàng tử vách núi này hết sạch không còn người thứ ba tam hoàng tử cũng không vội vàng mở miệng mà là nghiêm trang nhìn lên bầu trời hồi lâu khi quay người lại trong ánh mắt hắn nhìn thẳng tử dương tràn ngập trờ mong ba ngày trước phụ hoàng hạ chỉ bảo ta mang binh bắc tiến chinh chiến bắc vương hùng thụy bộ bắc man chấn triệt để quét sạch bắc cành chỉ một câu này tuyên dương liền rõ ràng tình cảnh của tam hoàng tử phía bắc luôn luôn là mối đe dọa lớn nhất của hoàng triều đại hạ cũng là nơi đất đai cằn cỗi nhất chiến đấu mạnh nhất của thế lực ngoại tộc gọi tam hoàng tử đi đánh tự nhiên có nhân tố dựa vào năng lực của hán nhưng cũng vừa vặn bởi vì tam hoàng tử lâm vào từ cục tiến thoái lưỡng nan trận chiến này nếu thắng quân nha đại duyệt Một cái mũ vương tức bác cảnh cài lên đầu Tam Hoàng Tử cũng có thể dễ dàng làm cho hắn rời xa hạch tâm quyền lực. Nếu bại, hậu quả tất nhiên không cần nhiều lời, chỉ có thể bi thương hơn thế. Mà đây chính là mục đích căn bản của Tam Hoàng Tử giúp đỡ Tử Dương. Xin chỉ cho ta biện pháp phá vỡ cục diện. Điện hạ nếu muốn cầu cách phá cục diện này, ta không có cách nào. Tam Hoàng Tử sừng sốt, hắn biết, nếu cả đại tề còn có thể có một người có năng lực trợ giúp mình, không phải Tử Dương trước mặt không ai khác. Ta mặc dù không rõ ai là người bố cục, nhưng đây căn bản là một chiêu tử cục, tam hoàng tử điện hạ thân ở trong cục, làm sao phá được, chỉ trong lời nói, từ dương liền đánh thức tam hoàng tử đang hoang mang. Ý của các hạ là, bảo ta chạy ra khỏi cục này. Nhưng ta thân là hoàng tử, quân mệnh khó tránh, làm sao trốn được, từ dương cười khẽ. Trận chiến nhất định là muốn đánh, thắng thắng khải hoàn, càng sẽ trở thành một khoản nặng nề trong phù công lao của điện hạ, phải biết rằng. Hoàng tử có được quân công, không thể nghi ngờ sẽ là ứng cử viên được cảm quân nhất. Theo ta thấy, một người thừa cái đủ tư cách, phải có thể chấn động quân tâm, ngự năng thần, hộ hoạn dân. Bởi vậy trận chiến này, vu triều đình hoa cả tử cục, ở đại hạ, ngược lại là điện hạ long đỉnh ra thân lợi khí. Tam hoàng tử nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Diệu, thật sự là diệu. Các hạ một lời đánh thức người trong mộng, là lòng dạ hẹp hòi của ta. Từ dương lắc đầu. Theo ta được biết, tam hoàng tử xuất thân bần hàn, mỗi thân chưa từng được sụng ái trong cung, không thể so sánh với Bát hoàng tử dưới sinh con của hoàng hậu. Ngũ hoàng tử và quý phi 10 tháng mang thai, người trải qua nhiều hơn, trả giá cũng nhiều hơn, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng mới đi tới hôm nay. Đôi khi, chấp niệm quá sâu, bản thân nó sẽ trở thành một xiềng xích, học cách buông bỏ, sẽ có thu hoạch lớn hơn. Những lời này, tam hoàng tử sống mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng lại sống như say rượu triệt để thay đổi suy nghĩ của mình. Như thế, ta liền thắng trận chiến này trước rồi nói sau." Từ Dương mỉm cười gật đầu. Thế lực tu luyện Bắc Cảnh thâm hậu không thể khinh thường, không biết Điện Hạ dự định xuất binh từ khi nào. Trong vòng 7 ngày, 30 vạn đại quân binh suất Bắc Hoang. Tốt lắm, ta liền trong vòng 7 ngày, quét sạch các tông phái tu luyện lớn ở 30 van đai quan binh xuat bac Hoang, mở đường cho Điện Hạ, coi như trả lại nhân tình ngươi về phần ngươi tiếp theo lấy bỏ như thế nào, phải xem ngươi có làm mệnh hoàng đế hay không, từ mỗi không tiện can thiệp. Tam hoàng tử không nói nhảm nhiều lắm, xoay người lại nhìn từ dương thật sâu một cái, tất cùng tất kính không người thi lễ với hắn. Các hạ đại ân, vĩnh viễn không quên. Vút, trong lúc quang ảnh trợt lué, người từ dương đã biến mất trước mặt tam hoàng tử. Nhưng chuyến đi này của hắn cũng không phải trước tiên trở lại thiên lam tông, mà là đi thẳng tới bắc hoang vạn, dặm giang sơn hành luc quang anh chot loe nguoi tu duong đa mà đi. Bác Hoàng lớn nhỏ tông môn hơn trăm cổ thế lực, trong đó có hai phần ba bảo trì tư thái trung lực, một phần ba thân cận vương thất man tộc, cũng tất sẽ tham dự vào chiến đấu đối kháng quân đội Hoàng Triều Đại Hạ. Hơn 30 tông môn tu thai trung này mot này, chính là mục tiêu hạch tâm mà Tờ Dương sắp hat tam ma tu duong sap Điên sao? Bác Hoàng đệ Tạm Đại Tông, đỉnh núi chính của cô Nguyệt Đường, thân ảnh bạch y dưới ánh trăng đứng trên không, như một đạo tiên tiên trong gió mát, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên núi. Sau mười hơi thở cô Nguyệt Đường nhất mạch ngã xuống một tiếng trường âm mênh mông vô cùng cuốn xuống trên đỉnh núi chính mấy trăm cường giả tu đạo trên kim đan cành vô số giáo chúng nhao nhao xuất hiện trên đỉnh núi nhìn ra thân ảnh cao ngạo giữa tinh nguyệt người tới là ai dám nói ra của ngôn như thế Quan Vân kiếm Từ Dương dùng tinh vân chi lực che mặt Phạm Tục căn bản không thấy rõ khuôn mặt của hắn chỉ có thể cảm nhận được khí tràng quân lâm thiên hạ hắn ngạo lực tinh vân chi cao Che giấu thân phận, cũng là vì không mang đến bất kỳ áp lực gì cho tâm hoàng tử, càng không muốn bởi vì hành động của mình mà để thiên lăm tông cõng nổi. Lúc này từ dương, vẹn vẹn chỉ là một kiếm khách, bằng lòng chấp kiếm, không hỏi nhân quả. Quan vân kiếm, sao ta chưa bao giờ nghe nói về cái này, hắn là ai vậy? Hừ, dám ngông cuồng như vậy, muốn dùng lực lượng một người đàn sát tông môn ta, buồn cười, đủ loại lời nói tự chủ mở ra. Nhưng mà từ dương trong lòng mười hơi thở đếm ngược thủy chung không có đình chỉ tết tấu. Kèm, khi hắn lần thứ hai mở ra đôi mắt sáng ngời như trăng sáng, một tiếng kiếm ngâm từ dưới ánh trăng mở ra, vô số kiếm phong lăng không chém xuống, theo tâm niệm từ dương không hề báo trước chấp động. Vô số đạo lấy trượng đo đo kiếm quang vô trung sinh hữu, bay về phía cô Nguyệt đường chủ phong. Không tốt, mau tránh ra, cô Nguyệt đường đường chủ tư đầu cô Nguyệt trước tiên phản hồi, kêu thủ hạ tránh né. Nhưng mà đối mặt với kiếm trận sắp bén như thế chút xuống, tuyệt đại đa số người vẫn đánh mất bản năng phản kháng. Ẩm Ẩm, kiếm minh khủng bố liên tục bộc phát, mỗi một đạo kiếm quang đập xuống đồng thời, đều có ý nghĩa một trận cuồng bạo lưỡi kiếm phong bạo quét tán ra, nơi đi qua, chính là đồ tuyệt vẫn mệnh sát phạt tiết tấu. Không. Chết tiệt, tên này rốt cuộc là ai, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Các hạ ở đâu thần thánh? Vì sao phải giết cô Nguyệt Đường chúng ta? Không có phản hồi, dưới ánh trăng, chỉ có cái kia chấp phong Nguyệt mà dẫn động ngàn vạn kiếm qua nghìn dạng, tùy ý huy vũ lực lượng thiên đạo, xử phạt những con kiến hồi đáng thương này, thiên chi đạo, lấy giết chỉ giết. Hôm nay giết chốc, sẽ đổi lấy 7 ngày sau càng thoải mái đầm đìa xa trường tranh đấu, từ dương đang dùng phương thức của mình, mở ra một con đường máu dẫn tới bắc cảnh cho Hoàng Triều Đại Hạ. Đây là hắn vì đổi lấy thiên lam tông vĩnh hàng đại giới, một lời hứa vạn cốt khô Ấm Ấm. Động tác cuối cùng, từ dương sang chỉ đương không, giữa Nguyệt Luân một đạo bích lam to lớn kiếm quang đánh ra, một kiếm xuất ra, cô Nguyệt thành tăng, đỉnh núi cao chót vót kia, bị xinh xinh gò sập xuống, toàn bộ cô Nguyệt đường nhất mạch, ngay sau đêm nay, biến thành một toà mộ. Đêm nay, gió mát mẻ, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ kinh tịch nói không nên lời, từ dương đạp không rời đi, nhưng cũng đem danh tiếng độc thuộc về Quan Vân trong một đêm truyền khắp toàn bộ chiến trường Bắc Hoàng. Ngay sau đó sáu đêm tiếp theo, ước chừng hơn 30 tông môn truyền thừa, không ngoại lệ, tất cả đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị diệt. Tất cả mọi người đang lưu truyền một cái tên quan vân kiếm thánh, một nam nhân luôn ở dưới ánh trận kiếm nhảy múa, đại biểu cho toàn bộ giới tu luyện bác hoang áp mộng nam nhân. 7 ngày sau, tam hoàng tử sau lưng 30 vạn đại quân hoàng kim chiến sắp tập kết sau lưng, sau khi nhận được văn thư các mạch của giới thu luyện tu luyen bac hoang khinh đào, rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái kia. Các hạ! người cuối cùng cũng thực hiện lời hứa hắn niên nếu ta kế thừa đại hạ dù người tan xương nát thịt cũng coi như che chở thiên lam tông vạn cổ thiên thu xuất chinh tính kẻn phóng lên trời ánh mặt trời lúc hoàng hôn làm cho ba mươi vạn kim giáp lấp lánh rực rỡ giờ khác này trong lòng tam hoàng từ tràn ngập chiến ý cao ngất đồng dạng trong lòng hắn cũng vĩnh viễn khắc tên từ xương người nói gì bắc hoang kiếm ngâm đỉnh núi xa xôi Tổng bộ thiên kiếm thánh địa, một trong 10 thánh địa của đại lục, thành cuồng vô thi, trưởng lão phụ trách trưởng sự, sát mặt chợt lạnh như băng đến cực điểm. Hơn 30 môn phái bác hoàng, trong vòng 7 ngày, đều bị một cường giả đứng đầu tiêu diệt, dĩ nhiên vẫn là một kiếm đạo cao thủ. Khởi bẩm đại trưởng lão, tin tức chuẩn xác, người vương tộc đã tự mình chứng thực. Mặt khác, phía hoàng triều đại hạ đã phát binh 30 vạn, hướng bác hoàng tiến binh. Hùng Thụy lúc này đầy, sợ là thật sự chọc giận hoàng đế hoàng triều đại hạ, trong đại trưởng lão đường đi dạo, trong đầu đang tự cân nhắc đôi sách. Thiên kiếm thánh địa, cho tới nay đều là chỗ dựa lớn nhất sau lưng các mạch Bắc Hoang, cũng là nguyên nhân cơ bản khiến cho cả Bắc Hoang có thể ngạo lực tới trêu mấy ngàn năm bất hủ. Cả đại lục tổng cộng mới chỉ có thập phương thánh địa, mỗi một thánh địa đều có được nội tình truyền thế bất hủ mấy vạn năm, quy mô cùng thực lực xà mới có thể so sánh được với tiểu môn tiểu phái tầm thường. Nhưng hôm nay đeu la cho dua lon nhat sau lung cac mach bac hoang cung la nguyen nhan co ban khien cho ca bac hoang co the ngao luc toi treu may ngan nam bat hu ca đai luc tong cong moi chi co thap phuong thanh đia moi mot thanh đia đeu co đuoc noi tinh truyen the bat hu may van nam quy mo cung thuc luc xa moi co the so sanh đuoc voi tieu mon tieu phai tong thuong nhung hom nay Bác Hoàng cùng Hoàng Triều Đại Hạ khai chiến, ý nghĩa phương diện Hoàng Triều cũng không cho thiên kiếm Thánh Địa mặt mũi nữa, điều này làm cho phương diện Thánh Địa rất khó chịu. Nội tình mạnh như Hoàng Triều Đại Hạ, ở trước mặt Thánh Địa một phương cũng không đủ nhìn, nhưng hiện giờ Hạ Hoàng không thể nhịn được nữa, tất yếu phải đem bác Hoàng biên hoạn triệt để thanh trừ, một hồi chiến đấu đã là không thể tránh khỏi. Đại trưởng Lão Theo ta thấy, Hoàng Triều Đại Hạ này sợ là chim mọc đủ cánh, cần phải phái chút nhân thủ đi qua xử lý bọn họ. Dưới đường, một lão giả áo bào sám sâu kín mở miệng, cũng là một trong những trưởng lão của thiên kiếm thánh địa. Không sai, ta cũng có ý này. Hiện giờ thánh địa ta thập lão tuy rằng đều đang bế quan, nhưng dựa vào nội tình hậu sinh của chúng ta, cũng tuyệt đối không phải hoàng triều đại hạ hán có thể chống lại, phái ra một động thiên cảnh trăm người kiếm đoàn, lại đi theo mấy trưởng lão nguyên thần cảnh, cho bọn họ một cái hạ mã huy. Những âm thanh giống như vậy liên tiếp xảy ra dưới đường đường. Phải biết rằng... Thập đại thánh địa địa vị siêu nhiên ở đại lục cũng đều có uy nghiêm thuộc về mình không thể kháng cự, thế lực cấp hoàng triều tuy rằng ở phàm thế đã là một phương cự tranh, nhưng trong mắt những thánh địa tu luyện này, bất quá một đám con kiến hôi tuyệt đối không có tư cách chống lại người tu luyện, càng không. Thế ngũ nghịch uy nghiêm của thánh địa, nếu không sẽ là kết cục bị gạt bỏ, trường sự đại trường lão cóng hai tay, một lúc lâu sau cũng chỉ có thể ghẽ gật đầu. Chỉ là hoàng triều đại hạ, ta còn sẽ không nhìn thấy. Điều duy nhất khiến ta nghĩ không ra chính là, cường giả có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi liên tục diệt mấy chục môn phái ở bác hoang ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu người này chính là nguyên nhân hoàng triều đại hạ thẳng lưng chống lại chúng ta, vậy chúng ta nhất định phải có phòng bị. Linh Giao ở đâu? Đại trưởng lão hô hoán một tiếng, trong đường có một nữ tử toàn thân quấn trong váy dài màu trắng, sắc mặt thành lãnh như sưng đột nhiên xuất hiện. Người này chính là kiếm si Linh Giao trong thất kiếm linh đồng trẻ tuổi của thiên kiếm thánh địa cũng là đệ tử quan môn đắc ý nhất của đại trưởng lão, tuổi như vậy đã ở kiếm đạo một đường có thành tựu, tu vi càng là đã phá vào nguyên thần cành. Chỉ từ điểm này mà xem, đội tình nhất mạch thánh địa chính là cực kỳ dọa người, chỉ riêng trong thế hệ trẻ, cường giảng nguyên thần cành cũng không tính là hiếm thấy, càng đừng nói đến những trưởng lão này cùng với những hóa thạch sống bảo vệ thánh địa vinh quang. Sư Tôn, có phân phó gì không? Ta lệnh ngươi lập tức xuất phát, lèn vào hoàng thất hoàng triều đại hạ Tuy thời chuẩn bị tiếp ứng xứ giả thánh địa, đồng thời điều tra thân phận cường giả thần bí giết vào bác hoang kia, ánh bắt Linh Giao dùng mình, hơi gật đầu đáp lại. Tuân lệnh Trên cao núi trường không, ngân quang rực rỡ như cầu vồng trượt lóe rồi biến mất, Linh Giao ngự kiếm đôn không cứ như vậy rời đi. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão hai vị sư đệ, các người mang theo một chi kiếm đoàn trăm người ba ngày sau khởi hành, đại biểu thiên kiếm thánh địa, thăm hỏi hoàng triều đại hạ một chút. Đặc biệt là hoàng đế tự cho là đúng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tên này đến tổt cùng là ai cho hắn can đảm như vậy, dám tiến công bác hoang ta. Tuân lệnh Trong lúc nhất thời, bác hoang các mạch phong nổi lên mây bay, ánh mắt của vô số người tập trung ở đây. Tin tức thanh địa động tĩnh truyền ra như lửa đốt, thiên hạ náo động, tự nhiên cũng truyền đến đại hạ triều một bên, để cho tất cả mọi người đều biết. Hoàng đế sau khi nhận được tin tức này, biểu hiện co như bình tĩnh. Nhưng hắn cũng rõ ràng, phía Thánh Địa quả quyết đưa ra phản hồi như thế, ý nghĩa mâu thuẫn sớm muộn gì cũng sẽ bị khích động, nếu đã quyết định tiêu diệt bác man hùng thủy nhất mạch, thiên kiếm Thánh Địa sớm muộn gì cũng là địch nhân. Là địch nhân, phải sớm tiêu diệt. Hai vị Hoàng Nhi, đối với thái độ Thánh Địa, các người có ý nghĩ gì không? Vũ Hoàng Tử cùng bắt Hoàng Tử lấp nhau một cái, sắc mặt có vẻ đặc biệt ngưng trọng, ngoài mặt nhìn không ra ý nghĩ gì. Phụ hoàng, Thiên Kiếm Thánh địa đã che chở Bắc Hoang ngàn năm, cũng bởi vì sự tồn tại của ngọn núi lớn này, Bắc Hoang mới dám nhiều lần không kiêng nể gì xâm phạm biên cương Bắc cảnh ta. Ngay cả Thánh địa nội tình thâm hậu, nhưng nếu cứ như vậy mà kệ bọn họ tùy ý làm bậy, Đại Hạ uy nghiêm của ta ở đâu? Bác hoàng tử không sợ khai chiến, từ tử này tính tình xem như theo mẫu thân quý phi xinh đẹp quyến thành kia của hắn, quả quyết thẳng tới thẳng lui, nếu sớm muộn gì cũng phải trở thành đối thủ, không bằng nhân cơ hội thoải mái đại chiến một phen, so sánh ra vẫn là ngũ hoàng tử bảo thủ hơn một chút là hoàng tử đích hoàng tử sinh ra tốc độ suy nghĩ của ngũ hoàng tử vĩnh viễn đều là xuất phát điểm ưu nhược điểm của hoàng triều bẩm phụ hoàng nhi thần cho rằng không thể cùng thánh địa vòng động biên qua thực lực thánh địa không thể so với hùng thụy cùng thiên kiếm thánh địa trở mặt đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào nhưng hùng thụy nếu không thể không trừ ta ngược lại cảm thấy chúng ta có thể thay thế nhân vật bắc hoang các mạch cùng vong đong binh qua thuc luc thanh đia kiếm thánh địa cường cường hợp tác đạt được mục đích đôi bên cùng có lợi sắc lược của ngũ hoàng tử vừa ra khỏi miệng bát hoàng tử lập tức tức giận phản bác ngay tại chỗ ngũ ca ý tứ của ngươi muốn hoàng triều đại hạ chúng ta làm chó cho thiên kiếm thánh địa sao ô lời của bác đệ mặc dù khó nghe một chút nhưng ngươi hẳn là hiểu được cho dù là chó ít nhất cũng có một cái ổ chó che gió che mưa ít nhất cũng có một gối xương gặm nhưng nếu thiên kiếm thánh địa một trong mười thánh địa của đại lục ngang nhiên trở mặt Ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào sao? Ngươi, hai huynh đệ trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng khiến bản thân hoàng đế chán ghét mở miệng. đều nói ít hai câu đi. Ý tứ của hai người các ngươi tự nhiên ta hiểu được. Quốc uy không thể mất, nhưng nội tình của thiên kiếm thánh địa đồng dạng không phải bây giờ chúng ta có thể chống lại. Cảnh giới tiến thoái lưỡng nan này, cần phải tìm được một điểm tựa thích hợp để hóa giải. Điểm tựa Từ hoàng đế dường như lập tức nhắc nhở hai vị hoàng tử. Phụ hoàng Ngài nói điểm tựa này, ta có một người muốn giới thiệu. Vũ hoàng tử vừa mở miệng, bắt hoàng tử lập tức cũng có phản ứng, bất quá trung quy là chậm một bước. Mà bây giờ hai vị hoàng tử đều có cơ hội hướng từ dương thỉnh cầu. Nếu có thể lấy danh nghĩa của mình giúp đại hạ miễn nguy cơ lần này, cơ hội kế vị cũng tăng lên rất nhiều. Ai Thiên vũ quận đệ nhất cường giả, lão tổ của thiên lam tông. Từ Dương Lão Tổ, Ngũ Hoàng Tử Hoàng Triều Đại Hạ Đích Thân đến. Trên mặt Lăng Thanh Xu lộ ra một tia bất đắc dĩ, thầm nghĩ nhìn mã tâm hoàng tử này vừa mới tới không bao lâu, Ngũ Hoàng Tử lại tới. Quả nhiên, lần này Từ Dương xông vào võ trường thật sự là có đại giới, bất quá nói cho cùng. Từ Dương làm như vậy cũng là vì Lăng Thanh Xu cùng Thiên Lam Tông. Vừa dứt lời, Ngũ Hoàng Tử liền mang theo mấy kim giáp bịt mặt tùy tùng đi vào trong đại sảnh Thiên Lam Tông. Các hạ, tuần đây thế nào? Ngũ hoàng tử rất hiểu quý củ, cũng không có tay không, bên trong đại đường liên tiếp liệt kê mười mấy dương lớn, không thể nghi ngờ đều là vật tư bảo bối cực phẩm trong quốc khố Hoàng Triều Đại Hạ. Từ dương cười khẽ đứng dậy, hắn đương nhiên không thèm để ý những vật ngoài thân này, nhưng hắn lại đối với việc mau chóng hoàn trả hai nhân tình còn lại cảm thấy hứng thú. Vô sự không lên tam bảo điện, ta nghĩ ngũ hoàng tử lần này tự mình đến Thiên Lam Tông, hẳn là bảo ta thực hiện lời hứa đi. Ha ha ha, các hạ quả nhiên là tư thế thiên nhân Cái gì cũng không thể gạt được cái nhìn thấu của ngươi Không sai, hôm nay ta tới Vì chính mình, cũng vì đại hạ Người của thiên kiếm thánh địa Bởi vì Hoàng triều ta xuất binh mà chấn giận Chuyện này rất phiền toái Phụ Hoàng trong lòng không yên tâm Tìm kiếm một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ Vừa có thể có lý do xuất binh quất sạch bác hoang biên hoạn Lại có thể chấn an thiên kiếm thánh địa Khóe miệng từ dương khẽ nhếch lên hỏi ngược lại Nói như vậy Ngũ hoàng tử đã đem ta đề cử cho hoàng đế bệ hạ rồi sao? Đúng vậy, ta hôm nay tới, cũng là thay phụ hoàng hướng các hạ chính thức phát ra lời mời. Ba ngày sau quần thần đại yến, phụ hoàng hy vọng các hạ có thể làm thân phận nguyên chủ tu luyện các mạch tham dự. Từ dương suy nghĩ một lát. Nếu đây là việc ngươi muốn nhờ ta làm, không thành vấn đề. Táo từ trước, ngũ hoàng tử cười khong người kiến lễ với từ dương, liền mang theo mấy hộ vệ bên người đi trước rời đi. Sự yên tĩnh đã được khôi phục lại trong sảnh đợi, lăng thanh xu vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tử dương. Lời hứa của lão tổ chân quý như vậy, tên này liền lấy ra mời ngươi vào cung ăn một bữa cơm, cái này. Tử dương cười nhìn nàng một cái. Nhà đầu ngốc, chỗ nào đơn giản như vậy, hoàng cung là nơi tùy tiện người nào cũng đi sao, ta đoán ba ngày sau, khi là người tới phía thiên kiếm thánh địa. Hoặc là, thế lực ngũ hoàng tử ở trong triều đình sẽ mượn cơ hội gây áp lực với ta. Vì ngũ hoàng tử mưu cầu càng nhiều chỗ tốt, làng thanh su nghe từ dương giải thích như vậy, nhất thời như say rượu, nhưng cũng càng thêm nghi hoặc động cơ của lão tổ nhà mình. Lão tổ đã sớm đoán được mục đích của bọn họ, vì sao còn đáp ứng sảng khoái như vậy, từ dương khoát ống tay ao nói. Chuyện hoàng gia, nào có một chuyện đơn giản, chỉ cần nhanh chóng vứt bỏ rắc rối này là được, hoàng triều đại hạ chính là bình chứng quan trọng nhất của thiên lam tông, tương lai nếu ta rời đi, có mặt này ở đây người cũng có thể sống an ổn một chút. Một câu nói nhìn như lờ đắng từ trong miệng từ dương nói ra, cũng là mang đến cho lăng thanh su nội tâm cực độ rung động. Tự hồ người nam tử này luôn như thế, đối với sự quan tâm của người bên cạnh dung nhập vào trong từng dòng chữ, chưa bao giờ cố ý biểu đặt cái gì, nhưng cái loại cảm giác làm cho người ta kiên định này thứ trung tồn tại, có lẽ đây chính là biểu hiện của mị lực siêu nhiên của từ dương lão tổ tông. Ba ngày sau, Hoàng cung đại hạ, Hoàng đế đại yến quần thần ca múa thăng bình trong chu điện một mảnh không khí vui mừng náo nhiệt từ dương ngồi ở bàn thứ nhất ở vị trí thuận tay trái thượng điện biểu thị địa vị của hắn tu luyện tông môn đệ nhất nhân hiển nhiên cũng là hoàng triều bên này tận lực làm ra ăn bài phương diện lễ nghĩa đích xác là chu toàn trong yến hội hoàng đế mấy lần nâng chén cùng quần thần vui vẻ đột nhiên đem tên từ dương nâng lên lấy đại hội luận võ lúc trước làm đề tài rất khen thiên lam tông cùng bản thân từ dương một phen ha ha Bệ hạ khách khí, Tử Dương là người phương ngoại, Thiên Lam Tông nhất mạch lại nhận ân huệ nhiều năm của Hoàng Triều, hôm nay lễ ngộ như vậy, Tử Dương hổ thẹn không dám xứng đáng. Lời này của các hạ là sai. Thiên Lam Tông hôm nay, nhưng Hoàng Triều đại hạ ta có một nội tình lớn, với tu vi của các hạ, cho dù là cao thủ cấp thánh địa truyền thừa cũng bất quá là như thế. Bệ hạ, lão thần can đảm đề nghị, phụng Tử Dương các hạ làm thái phó, ở trong chư vị hoàng tử chọn một vị làm đồ đệ. Tự mình truyền thụ công pháp cái thế, ngài cảm thấy thế nào? Mở miệng lão gia hỏa này, chính là một trong những trọng thần của thế lực ngũ hoàng tử nhất mạch, trải qua hắn một chút như vậy, hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng đế cũng hăng hái. bệ hạ Lão ngũ gần đây luôn nhắc tới hắn sủng bái cùng kính ngưỡng thiên lam tông từ dương các hạ, thần thiếp can đảm, vì lão ngũ mời phần phúc trạch này. bệ hạ Hoàng hậu vừa nói xong, mẫu thân bát hoàng tử bên kia đông quý phi cũng ngồi không yên. Vội vàng tiến đến bên cạnh hoàng đế thỉnh mệnh bát hoàng tử. Tình huống này rất lúng túng, Từ Dương còn không đáp ứng, trực tiếp bị những người này chống đỡ. Nếu như hiện tại mở miệng cự tuyệt, không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt Hoàng thất. Như vậy ý đồ Từ Dương muốn gọi hoàng triều nhất mạch che trở thiên làm tông tự nhiên cũng không cách nào thực hiện. Hai vị nương nương có điều không biết, chuyện tu luyện vốn không thể cưỡng cầu. Hai vị hoàng tử đều đã có thực lực cường đại của động thiên cảnh, nhưng về vũ kỹ mà nói, năng lực thi triển đều không đủ. Tử mỗ có một đề nghị, truyền thụ bảy chiêu kiếm thuật tại chỗ, ai có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn nhất, tử mỗ liền thu hắn làm đệ tử, như thế nào? Được rồi, theo lời các hạ. Hoàng đế vội vàng mượn bậc thang từ dương xuống dốc, hét lên một tiếng, ngăn cản hai nữ nhân này tiếp tục tranh giành, sau đó gọi ngũ hoàng tử cùng bắt hoàng tử lên điện, nói rõ nhân quả. Ngũ hoàng tử vốn là người mời trận yến hội này, hoàng hậu cùng đại thần kia một sớm một hòa chính là đang mở đường cho ngũ hoàng tử không ngờ bị quý phi chen một cước bất quá ngũ hoàng tử tỏ vẻ một chút không hoảng hốt chính mình chính là sử dụng nhân tình quý giá kia mời từ dương tới trận thí luyện kết cục này sớm đã định trước hai vị hoàng tử bảy chiêu kiếm lộ này của ta không tầm thường từ mỗ chưa bao giờ truyền người khác nói cách khác ai học được thất lộ kiếm thuật này đại biểu cho tương lai hắn sẽ có cơ duyên khác ngoài ý muốn thậm chí quỹ tích nhân sinh cũng sẽ có thay đổi một khi lựa chọn tiếp nhận Liền không còn đường lui để nói, các người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ngũ hoàng tử quyền khi tử dương nói những người này đang ám chỉ mình, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Về phần bát hoàng tử, nguyên bản còn có chút bối tường, bất quá vừa nghe có thể miễn phí học kiếm thuật tự nhiên cao hứng, trên đại điện tuyệt đối không thể để ngũ ca so sánh, vội vàng gật gật đầu. Được rồi, hai vị điện hạ, xin nhắm mắt lại, tâm cảnh trống rỗng, chuẩn bị tiếp nhận tuyệt thuật truyền của ta đi, thanh âm tử dương rất nhẹ Đợi ba người đồng thời ngưng thần nhắm mắt, một cỗ khí tức kiếm cực kỳ cường hoành từ ngoài cơ thể từ dương kích động mà lên. Âm âm. Kiếm quang màu lam băng rực rỡ từ đỉnh đầu từ dương nhanh chóng ngưng tụ, không biết một màn này xuất hiện, đúng là làm cho ánh mắt một tiểu thị nữ bên cạnh hoàng đế sáng ngời lên. Cái, cái gì, kiếm đạo này, quen thuộc quá.